chương á bốn đồi cỏ phía sau tường trong tòa nhà sắp di rời đi này vẫn còn có bốn người thạch nham hà tiểu đình triệu dục tịnh trương khiết thượng gia bằng và thẩm thiên đều không ngờ vì nghe nói hai người đang đi công tác vì căn nhà này ngày càng vắng vẻ yên ắng chỉ còn lại bốn người nên cũng không tránh khỏi chút sợ hãi nói chuyện tại hành lang có tiếng âm thanh vọng lại như thể có rất nhiều người đang cùng lúc nói chuyện vậy thực sự quá trống trải sống ở căn nhà này dù chẳng có chuyện gì xảy ra cũng làm cho con người ta cảm thấy đa nghi bốn người còn lại cũng bắt đầu đi tìm nhà để nhanh chóng có thể chuyển khỏi nơi này chỉ vì muốn giết thời gian buồn tẻ này còn lại bốn người vẫn tiếp tục tụ họp lại để kể chuyện quái dị tuần này triệu dục tỉnh kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra vào năm đại học năm thứ hai khi đón một cái năm mới mà không có tuyết rơi lần đ ấy đã để lại trong triệu dục tỉnh những ký ức khó quên do mệt quá chán nản với sự ồn ào và quy tắc của cuộc sống ký túc tôi và hai bạn gái cùng phòng đã quyết định tìm căn nhà yên tĩnh hơn ở bên ngoài như vậy không những thuận lợi cho việc học tập mà còn chủ yếu là có cuộc sống tự do thoải mái hơn một tuần sau chúng tôi đọc được thông tin cho thuê nhà tại một góc giữa của tờ báo c h i ề u vị trí nằm ngay phía dưới dãy núi sau trường học của chúng tôi vừa nhìn thấy ở ngay bên cạnh dãy núi tôi đã cảm thấy rất vui sướng rồi bởi vì tôi cũng từng tới đó mấy lần rồi phong cảnh ở đó đẹp như tranh vẽ thật là không quá cường điệu tí nào ngọn núi đó rất bé do nó quá bé mà bị mọi người gọi thành đồi cỏ ngọn núi tuy không lớn nhưng trải dài khắp ngọn lại là những rừng tre dài tiếng c h i m chóc rộn rã và dòng sông nhỏ uốn lượn khúc hữu chảy dài suốt ngọn núi càng làm cho mọi người cảm thấy được cảnh đẹp nơi đây như tranh vẽ ngày thứ hai sau khi biết tin về căn nhà cho thuê vừa vặn đúng vào thứ bảy tôi chỉ e rằng ngôi nhà đó bị người khác nhanh chân thuê mất vì vậy sáng sớm tinh mơ tôi đã phải dậy nhìn thấy hai con sâu lười một ngửa một còn ngủ gật say và có người thì bị chảy nước miếng tôi nghĩ gọi cả bọn dậy thật mất sức thà rằng nên cho bọn họ một chút cảm giác mạnh ra bồn rửa mặt tôi lấy hai cái khăn mặt thấm ướt sũng nước v ắ t vẫn còn ấm sau đó đắp lên mặt của hai người bạn cùng phòng hai bọn họ đang ngủ rất ngon nếu giận mình lúc này thì sẽ làm họ tỉnh giấc ngay bất chợt tỉnh giấc đã làm cho họ cảm thấy bực bội khó chịu lúc đó tôi đi phải vừa cười trừ vừa xin lỗi giải thích tại sao lại phải làm vậy cuối cùng làm cho hai người này hạ bớt cơn giận xuống từ cổng sâu trường đi ra không đến nửa tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến được phía chân núi bảy giờ sáng sương mù sáng sớm vẫn chưa tan từ xa xa cũng nhìn thấy được từng lớp sương mù bao phủ toàn bộ rừng tre không khí ban mai thật mát mẻ dễ chịu chúng tôi đi men theo con đường nhỏ vòng qua núi tại chính phía bắc chân núi chúng tôi nhìn thấy căn nhà nhỏ khói bếp nghi ngút bốc lên hai căn nhà nhỏ nằm ngay sát rừng t r e t r ú c rậm rạp cho tôi có cảm giác trở về với cảnh sắc thiên nhiên làng quê một bức tranh nông thôn đã hiện ra trước mắt tôi nhưng đối với hai người bạn cùng phòng với tôi lưu tịnh và triệu lệ thì lại không cảm thấy vậy bọn họ chỉ bận rộn xôn xao bàn tán về việc hình như căn nhà này có cảm giác không an toàn lắm thì phải ngay đến vườn cũng không có nếu mà theo hai người này nói như vậy thì căn nhà này thực sự nó như thế nào đi nữa thì cũng chẳng ngờ đang nói dở bỗng nhiên từ trong căn nhà bước ra một người to lớn vã vỡ chỉ mặc một chiếc quần sót ngắn và có một dải khăn dài màu đen để che trên cái bụng to béo đầy mỡ kia trên bàn tay bóng dầu mỡ còn cầm con dao sáng loáng sắc nhọn trên bề mặt con dao hình như vẫn còn dính lại một chút gì đó một chất nhảy màu đo đỏ đang nhỏ từng giọt xuống dưới đất khi tôi nhìn thấy người đàn ông với bộ dạng đó thực sự cũng cảm thấy giật mình thót tim nhưng không chỉ có tôi cảm thấy như vậy hai cô bạn cùng phòng với tôi cũng bị dọa đến nỗi bộ mặt trắng bạch không còn một giọt máu nào chắc hẳn máu trên cơ thể của bọn họ đã bị dồn xuống toàn bộ chân để luôn có tư thế chạy thoát người đàn ông từ trong căn nhà đi ra ấy khi gặp chúng tôi cũng bị sững sờ một lúc nhưng khi nhìn bộ dạng của chúng tôi như vậy liền xin lỗi ngay anh ta liền cúi xuống bỏ con dao đang cầm trên tay đặt sang góc bên phải cánh cửa rồi cười một cách gượng gạo rằng các cô đừng có sợ sớm tinh mơ thế này các cô đến đây tìm ai khi tôi bình tĩnh hẳn lại mới nhìn rõ được mặt người đàn ông đang đứng trước mặt tôi anh ta cũng chỉ tầm ba mươi mắt to mày rậm tướng mạo trung hậu nhìn bộ d à n h như vậy thì cũng không giống với bọn xấu anh cầm dao làm gì vậy tôi đang muốn trả lời câu hỏi của anh đưa ra thì lưu tịnh ngay lập tức cướp lời của tôi và hỏi vấn đề c ủ a ta đang quan tâm nhất bây giờ <cười> tôi là người mồ heo vừa mới được một con đang chuẩn bị đi đến con sông để rửa tay đúng lúc mọi người đến và nhìn thấy như vậy thật ngại quá không làm cho các cô sợ chứ không ngờ bên ngoài cục mịch thơ lớn như vậy nói chuyện lại rất khách khí nhẹ nhàng chúng tôi là sinh viên của trường nằm phía sau ngọn núi này nghe nói ở đây có người cho thuê nhà là hai căn nhà này của anh muốn cho thuê hay sao ồ hóa ra là vậy tôi tưởng các cô sáng sớm như vậy đến đây là làm gì chứ tay của anh chỉ về hướng bắc các cô nhìn trước mắt có một rừng tre đằng sau đấy có một căn nhà hai tầng là nhà có thím đoạn người muốn cho thuê đấy mấy ngày trước thím còn nhờ tôi đi tìm người thuê nhà hộ lúc này thím ý chắc có nhà đấy các cô đi hỏi xem chúng tôi cảm ơn người đàn ông ấy xong lại thuận theo con đường nhỏ đi qua khu rừng tre quả nhiên trước mặt hiện ra một căn nhà hai tầng nhìn thì trông có vẻ như còn mới kiểu dáng căn nhà cũng rất khác lạ ở trên con sông nhỏ trước cửa có một chiếc cầu làm bằng đá ba chúng tôi nhìn nhau đều cười rằng căn nhà đang ở trước mặt chúng tôi so với hai căn nhà của anh mồ heo kia thì thực sự tốt hơn nhiều khi nghe thấy tiếng gõ cửa ra mở cửa cho chúng tôi là thím đoạn do biết được trước họ của thím nên ngay khi mở cửa chúng tôi đã gọi tên thím không ngớt thím đoạn là người hiền lành chất phác và rất thân thiện sau khi hỏi rõ ý định của bọn tôi đến đây thì sắc mà có thím lộ ra vẻ lo lắng nhưng liền ngay sau đó thím tỏ ra vui vẻ hơn và mở chúng tôi vào trong nhà tuy các đường nét trong nhà được thiết kế xây hơi thô nhưng chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu vì nhà cửa sáng sủa ngăn nắp mọi thứ đều trông rất gọn gàng thím đoạn đưa chúng tôi đi tham quan khắp căn nhà một vòng tầng dưới gồm phòng khách bếp phòng vệ sinh và có chứa đồ tầng hai thì có ba phòng phòng này cũng rất sáng sủa rộng rãi ngoài ra ở tầng hai còn có sân chơi căn nhà này n h ẹ ra tôi dự định cho những cậu học sinh nam thuê nhưng khi nhìn thấy các cháu còn nho nhỏ vừa lễ phép cho những cậu sinh viên nam thuê thì lại sợ họ nghịch ngợm không bảo vệ được của công cho nên tôi thả cho các cháu thuê còn tốt hơn triệu lệ hỏi thế bà định cho chúng cháu thuê buồng nào ạ cả căn nhà này chúng cháu vẫn chỉ là sinh viên thím đoạn chúng cháu sợ rằng không thể thuê nổi cả căn nhà này được chúng cháu ba người thuê một buồng ngủ là được rồi ạ tôi tiếp lời của thím đoạn vâng ạ vâng ạ hai người họ cũng hùa theo nhưng bà không muốn quá nhiều người sống ở đây bà rất vừa lòng để cho các cháu ở đây còn tiền nhà thì tùy các cháu muốn đưa bao nhiêu thì đưa vì bà cũng có ý định tìm người giúp bà trông coi căn nhà này để trong nhà có chút hơi người không bị trông vắng bà cũng không muốn để căn nhà t ạ i n h à hoang một cách phí phạm thế bà không ở đây sao lưu tịnh rất tò mò hỏi đột nhiên sắc mặt c ủ a thím đoạn dần dần tối s ầ m lại rất lâu sau mới nói tiếp được chồng bà mất mấy năm trước căn nhà này mới xây từ năm ngoái nhé i a đ ì n h để lại cho con trai út của bà cưới vợ về đây ở nhưng không may nửa năm trước con trai bà cùng vợ chưa cưới nó đang trên đường đi lấy giấy chứng hôn thì bị tai nạn xe đụng phải xe t ả i đi trước mặt thế là con bà và vợ chưa cưới của nó đã nó i đến đây thím đoạn nấc nghẹn ngào không tốt nổi lời nào mẹ già mất con trẻ là một sự bất hạnh lớn nhất của đời người mấy người chúng tôi đều im lặng không lên tiếng vì không biết nên khuyên và an ủi đ í m thế nào mới tốt bà bây giờ chỉ còn một mình thôi sao tôi khẽ tiếng hỏi thím bà còn con trai lớn đang làm việc ở thành phố nửa năm trước cũng muốn đón bà lên đấy sinh sống nhưng bà cũng không nỡ lòng nào bỏ đi bỏ nơi bà đã sống gần hết quãng đời này cho nên bà vẫn sống một mình ở đây mấy ngày trước con trai cả của bà lại nhất quyết bắt bà lên đấy sống cùng bọn chúng bà cũng không thể từ chối mãi được thế nên đồng ý lên thành phố đồ của bà thì chuyển lên trước rồi chỉ còn đợi tìm được người thuê nhà thì bà cũng dọn đi luôn thôi chúng tôi ba đứa lại nhìn nhau cảm thấy thực sự phấn khởi vì vừa b ạ n tầng hai có ba phòng ngủ mỗi đứa một phòng lại còn nghĩ đến việc không mất nhiều tiền nhưng lại được ở ngay trong căn biệt thự còn gì là tốt hơn nữa n g à y lúc sau chúng tôi liền ký hợp đồng với thím đoạn vì dù gì cãi trường học cũng không xa lắm đồ vật cần mang theo lại không nhiều vào buổi chiều hôm đó ba chúng tôi đã dọn dẹp xong đồ đạc đến đây ở con trai ca có thím đoạn chiều hôm đó cũng lái xe xuống đón thím lên thành phố trước khi đi thím đoạn có dặn dò chúng tôi người hàng xóm đối diện với nhà ta tên là trương trí hai vợ chồng làm nghề mổ lợn bán lợn là người rất thật thà chất phát con người lại rất nhiệt tình có chuyện gì thì các cháu cứ tìm đến anh ta giúp cho sau khi thím đoạn ra chúng tôi chìa khóa. bà lại lần nữa dặn dò chúng tôi tiễn bà lên xe xong không yên tâm nên bà lại gọi chúng tôi qua cầu xuống xe và căn dặn tiếp chúng tôi thận trọng nhắc nhở thêm nhiều việc khác các cháu nhớ phải đi ngủ sớm mà nhớ phải đóng chặt cá cửa trước khi đi ngủ nhớ chưa chúng tôi đều biết rồi nhưng lại bắt chúng tôi nhắc lại lần nữa những điều bà đã dặn lần này thì chúng tôi thực sự nếm được mùi thế nào gọi là người già lẩm cẩm tuy là thế nhưng chúng tôi vẫn phải nhắc lại toàn bộ một lần nữa lời bà nói thì bà mới yên tâm lên xe để đi tiễn thím i đoạn đi khỏi mới chúng tôi sắp xếp lại toàn bộ căn nhà thím i đoạn là con người thật tốt những đồ dùng cho gia đình ở hầu hết đầy đủ chẳng cần chúng tôi phải mua thêm gì nữa bà đưa chúng tôi quay trở lại trường để thu dọn lại một số đồ lặt vặt còn sót được ký túc cùng về ăn tối ở nhà cho tiện rất nhiều bạn học của chúng tôi đều biết chúng tôi thuê được căn nhà tốt thế này bọn họ ai nấy đều rất ngưỡng mộ bảo chúng tôi sao mà may mắn thế chúng tôi cũng quyết định từ giờ về sau không ăn tôi ở nhà ăn nữa mà nấu cơm ở nhà thu dọn xong đổ đạc ở ký túc xá thì cũng đã tám giờ hơn rồi cả ngày hôm nay thời gian trôi đi thật nhanh chúng tôi cũng vất vả cả ngày trời nên chỉ muốn có thể được d ậ y muộn đi ra khỏi cổng sau trường được một đoạn không xa thì trống sập tối đèn đường không có nhưng cũng may tối nay trăng sáng nhiều sao nên cũng đủ nhìn thấy rõ ràng con đường trước mặt triệu lệ như sáng tỏ được việc gì đó cất giọng kêu ngày mai chúng ta phải mua mấy cái đèn pin vì đường ở đây tối quá lại không có đèn đường vừa nói rất lời đám cỏ xung quanh bỗng xuất hiện đốm ánh sáng trắng bay lên làm thắp sáng lên màu xanh của cỏ lúc g ầ n lúc hiện bay xung quanh chúng tôi tôi cười nói chiều lệ cậu nhìn xem cậu vừa chê đường tối quá thì có ngay ánh sáng rồi nhớ từ nhỏ tôi ở miền nam khi lớn lên tôi lại ra miền bắc học đại học đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đom đóm tôi rất thích những con đom đóm này tôi thường ngồi như bất hồn xem nó cả buổi mà không chán chúng tôi cũng thấy mờ mờ ả o ả o đồi cỏ trước mặt buổi đêm của đồi cỏ làm cho người ta cảm thấy huyền bí vì cảnh đêm đen phủ kín t h ê mà v o đó những đốm sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện c ủ a đóm đóm vòng hết ngọn đồi này chúng tôi lại nhìn thấy lấp lóe chút ánh sáng từ hai căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trương trí d ọ i ra trước cửa nhà trương trí đang cùng vợ mình ra ra vào vào bận thu dọn đồ đạc vợ chồng họ thật là c ầ n mẫn chăm chỉ làm việc từ sáng sớm cho đến tận bây giờ đợi đến lúc chúng tôi lại gần trương trí cũng nhìn thấy chúng tôi anh liền nở một nụ cười chào hỏi c ả c ô hôm nay dọn đến đây ở chưa vâng bọn em dọn qua xong rồi anh t r ư ơ n g này từ nay về sau chúng ta là hàng xóm với nhau rồi anh cũng không được cầm con dao xuất hiện đột ngột đâu đấy xem ra lưu tịnh con tượng quá sâu đậm về con dao của anh chương vợ của anh trương trí nghe thấy cuộc trò chuyện của anh em cũng tham gia góp vui <cười> đại chỉ là con người thô lỗ hay quên thế đấy mọi người đừng có để ý lần sau mọi người mà muốn à m ăn thịt thì cứ đến đây cứ tha h ồ m à lấy bảo đảm thịt tươi vâng ạ vâng ạ các em nếu có thì giờ thì ghé qua đây ngồi chơi c h ư ơ n g chí cũng nói theo cũng hợp ý với chúng tôi vì chúng tôi cũng định nấu cơm ở nhà thế nên có người hàng xóm bán thịt nhiệt tình thế này thì cũng tiện chúng tôi vội vàng cảm ơn vâng cảm ơn từ giờ về sau còn làm phiền anh chị nhiều thôi hai người làm việc đi b ọ n em cũng phải về rồi chào tạm biệt hai người đó xong chúng tôi nhanh chóng về đến trước cửa không biết làm sao mà càng về đến gần nhà thì chúng tôi càng cảm thấy mệt mỏi thậm chí ngay cả sức lực để cầm chìa khóa mở cửa cũng không còn xem ra ngày mai nhất quyết phải mua đèn pin vì ánh sáng không đủ để nhìn thấy gì mà mở cửa cùng lúc chúng tôi tìm chìa khóa đột nhiên phát hiện trên cửa dán một tờ giấy trắng đêm hôm tối om như mực thế này trên cửa ra vào lại dán tờ giấy trắng thực sự rất dễ nhận ra chúng tôi được ánh sáng lở m ờ của ánh trăng cố đọc những nét chữ trên đó chỉ thấy được viết kín cả tờ giấy là hàng ký tự màu đỏ sẫm cũng không biết nó mang ý nghĩa gì chúng tôi chỉ hiểu được hàng chữ cuối cùng dùng bút lông viết và cuối cùng là những màu đỏ sẫm đó gấp gấp như quân lệnh lưu tịnh cảm thấy nghi hoặc đây là gì vậy đây là lá bùa và ở trên viết những câu thần chú ờ xem ra triệu lệ đúng là kiến thức phong phú gì cũng hiểu bà chủ nhà tại sao lại dám cái này trước cửa chứ tôi một mặt vừa mở cửa mặt khác lại tự nhủ sau khi vào nhà lưu tịnh khóa chặt cửa lại chúng tôi lại tiếp tục bàn luận về những câu thần chú đó có lẽ c o n trai út của bà chủ nhà chết vì tai nạn bất ngờ thế nên chủ nhà cho rằng căn nhà này không tốt lắm chăng thế thì chúng ta thuê lại căn nhà này cũng là điều không tốt à thảo nào chủ nhà lại tốt thế không cần nhiều tiền thuê đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thím đoạn cũng sống trong căn nhà này bao nhiêu năm rồi còn lâu hơn chúng ta các cậu thấy thím đoạn có sao đâu đúng thế những người già ở nông thôn thường hay mê tín những việc này chúng ta không phải nghi ngờ nữa hôm nay cũng mệt rồi mọi người mau đi tắm đi ngủ thôi phòng vệ sinh ở tầng một rất rộng thím đoạn bị chuẩn bị nhà cho con út lấy vợ nên mọi thứ trong nhà đều rất đầy đủ không thiếu thứ gì mệt nhau cả ngày nên khi làn nước nóng chảy xuống từ đầu tới chân bốn bề đều bốc khói nghi ngút thì cảm giác lúc đó thật thoải mái trước bồn rửa mặt có đặt một chiếc gương rất to tôi nhìn vào trong gương để lau sạch nước trên người bỗng nhiên tôi phát hiện ra cửa sổ đằng sau lưng mình có hình ảnh của con người cửa sổ được làm bằng kính thủy tinh mờ mà vị trí lại rất cao khi đứng vào phòng tắm thì chẳng ai để ý đến nơi đó vì là kính mờ nên bóng của người đó tôi thực sự nhìn không rõ gương mặt dáng dấp chỉ là do có chút ánh sáng của phòng tắm nên tôi mới thấy khuôn mặt của người phụ nữ này một cách mờ ảo với mái tóc dài vì cửa quá bé nên cũng chỉ nhìn thấy từ ngực đổ lên mà cửa sổ lại ở vị trí quá cao nên nhìn dáng của cô gái đó không giống như đang trèo lên dòm ngó chỉ là đặt sát mắt vào cửa kính để nhìn vào trong đứng sững lại đó rất lâu lần này tôi cảm thấy thực sự giận tóc gáy rất muốn kêu lên thật to nhưng mở mồm được ra thì lại không phát ra nổi âm thanh rất muốn chạy nhưng chân lại không nghe theo lệnh chỉ đứng im một chỗ không n h n g nhích động đậy nổi tôi chỉ còn biết nhìn chằm chặp vào người đàn bà đứng ở đó mắt không hề chớp tôi cảm thấy toàn thân bất động giọt nước nóng trên người để biến thành những giọt nước lạnh chết người chảy suốt dọc từ ngực và sống lưng nước chảy hết trên người tôi thì những giọt mồ hôi lạnh lại toát ra từ những nốt mề đay người đàn bà này rốt cuộc là ai hoặc chỉ làm một đồ vật gì đó do tôi quá hoảng sợ đầu óc tôi ra đây trông r ộ n g không còn biết gì nữa chỉ biết chăm chú không rời mắt khỏi hình bóng và hình ảnh đó đang cười với tôi huỳnh huỳnh cửa kinh phòng tắm bị đập mạnh một hồi triệu dục tịnh cậu đang làm gì đấy tắm xong chưa cậu không sao chứ là tiếng nói của triệu lệ tôi cũng rất muốn gào lên thật to nhưng không biết sao lại không thành tiếng hình b ó như g đó ì n n h h cũng nghe tiếng động dần dần biến mất nhưng cô ta không phải đi từ từ xuống dưới mà lại bay từ từ về phía sau dần dần mất dần trong bóng đêm tôi vẫn đứng đó nhìn không chớp mắt vào cái cửa sổ kinh đó cửa bị đ ẩ y ra lưu tỉnh và triệu lệ một lúc cùng xông vào nhìn thấy tôi đang chăm chú soi gương bọn họ đ ể than vãn một hồi bọn mình đều biết người c ậ u đẹp nhưng cậu cũng không cần thiết phải tự ngưỡng mộ đến mức này chứ xòi gương gì mà lâu thế c ố c cửa mãi mà cũng không trả lời cứ tưởng là cậu ở trong này xảy ra chuyện gì rồi sao cậu lại hay để mọi người phải lo lắng như thế tôi vừa mới hoàn hồn lại nhìn thấy bọn họ giống như gặp được người thân vậy tôi n h ị n không được liền chạy đến trước mắt triệu lệ vừa kêu vừa khóc không phải chứ bọn mình đâu có trách móc gì cậu đến nỗi cảm thấy t u ổ i thân như thế chứ bọn mình chỉ đùa thôi c h i ệ u lệ b u ố t mái tóc còn ướt sũng của tôi mình mình vừa mình vừa bọn mình sai rồi không phải là đang tự ngưỡng mộ chính mình chỉ là tắm hơi lâu một chút thôi đừng khóc nữa mình vừa thấy thấy thấy, thấy ma xong nói xong tôi lại càng ôm chặt triệu lệ hơn toàn thân run rẩy một lúc bọn họ chẳng nói lời nào lưu tịnh đột nhiên cười pha lên cậu không phải là đang xoay gương sao dục tịnh từ lúc nào lại trở nên k h i ê m tốn thế nhỉ <cười> nhìn thấy mọi người cười như vậy làm sự căng thẳng của tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều tiếp đó tôi liền nói chuyện mà tôi vừa gặp phải cho các bạn nghe lưu tịnh không cho là như vậy Hơ <cười> hơ sáng sớm hôm nay cậu đã làm cho bọn mình một phen rồi cậu vẫn còn muốn bọn mình không tắm rửa gì đã phải đi ngủ à cậu không dọa được bọn mình đâu mình trời không sợ đất không sợ chỉ sợ ma thôi triệu lệ cũng cười cho qua cho dù tôi có nói gì đi nữa thì bọn họ cũng chẳng ai tin lời tôi chẳng còn cách nào khác bước ra khỏi phòng tắm tôi chỉ căn dặn khéo lưu t ị cậu cẩn thận đấy nhớ để ý chỗ cửa sổ nhỏ ở trên kia kìa nếu có điều gì thì phải nhớ gọi bọn mình ngay c h i ề u lệ chỉ muốn quay lại phòng ngủ nhưng có nói gì đi nữa thì tôi cũng không muốn cậu ấy đi chỉ đứng trước cửa phòng tắm để khi nào chỉ cần lưu tịnh hô lên một tiếng thì chúng tôi có thể xông vào cứ u cô ấy ra người đông thì cũng đỡ sợ hơn mà không lâu sau lưu tịnh cũng tắm rửa xong bước ra ngoài nhìn thấy chúng tôi đang đứng sừng sững ở phía ngoài đã làm cho cô ấy g i ậ n mình hai cậu làm gì ở đây thế tôi lúc nào lại có sở thích quái đàn thế nhìn trộm người khác t ắ m à triệu lệ vừa cười và nói đấy cậu xem cậu ấy vẫn bình thường đấy thôi có sao đâu thôi đừng đùa nữa hôm nay chúng mình cũng ngấm mệt rồi nghỉ ngơi s ớ m đi tôi vội vàng hỏi lưu tịnh thế cậu có nhìn thấy bóng người ở phía cửa sổ đó không nhìn rồi nhưng mà chẳng thấy gì cả thật khâm phục cậu đấy tận bây giờ vẫn còn có sức để đùa được sáng thì dậy sớm tối lại không ngủ sớm nữa thôi mình chẳng thể chơi cùng cậu được nữa đâu mình buồn ngủ quá rồi thôi hai cậu cứ từ từ mà ở đây chơi vậy đáng lẽ muốn m lưu tịnh cùng mình để chờ cho c h i ề u l è tắm xong thì cùng lên lầu một thẻ nhưng nghĩ là vậy lời lại chẳng thốt ra nổi bọn họ không tin những gì tôi vừa nói nữa nên cũng đành im hơi lặng tiến g vậy tôi cùng lưu tịnh đi lên lầu đến trước cửa phòng tôi lưu tịnh vỗ mông tôi m ộ t phát e mà hưởng thụ cuộc sống tự do đi mỗi người một phòng đấy ngày mai có sức chị lại chơi cùng em nhá ngủ ngon nói xong vừa đi vừa ngáp trở về phòng vào trong phòng mình trong đầu tôi lại hiện l ê n cái cảnh ở trong nhà tắm chẳng nhẹ là mình nhìn nhầm cũng có thể do hôm nay quá mệt chăng nhưng tôi vẫn quyết định ngày mai ra sân sau chơi nên nhìn thẳng xuống dưới là cửa ra vào đứng ra sân chơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của đồi cỏ lúc đầu cũng vì lý do phong cảnh đẹp này mà tôi đã chọn căn phòng này buổi tối ở đây thực sự khiến người ta rùng mình khi nhìn thấy cảnh cả ngọn núi bị màn đêm che phủ bởi một màu đen tuyền tôi vẫn còn cảm thấy s ợ sợ trong lòng không dám nhìn lên quá lâu ra ngoài như vậy kéo rèm cửa thật nhanh rồi chạy một mảnh lên giường ngày hôm nay quả rất mệt mỏi tôi cũng dần dần chỉ một giấc ngục đột nhiên chật thức giấc nghe tiếng bước chân ngoài kia càng ngày càng gần mỗi lúc mà to dần đến trước cửa phòng tôi thì dừng hẳn lại tôi lại bắt đầu thấy căng thẳng mắt nhìn cánh cửa ra vào không chớp cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh vừa run run vừa hỏi ai đấy là mình cậu ngủ chưa hóa ra là c h i ề u lệ tôi cũng quên mất rằng vẫn còn cô ấy đang tắm giờ c h ỉ tự mình dọa mình mình ngủ rồi không sao đâu có gì mai nói tiếp ngủ ngon không sao là tốt mình cũng đi nghỉ đây chúc cậu ngủ ngon vừa nói r ấ t lời tiếng bước chân lại vang lên và mất dần khi cô ấy trở về phòng đối diện mặt vẫn còn chưa mở được hết vì ánh sáng trói lọi từ bên ngoài vào làm tôi không muốn dậy cũng phải dậy ồ cảnh sáng bàn mai thật đẹp ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng thích thật khi ngủ đến lúc mặt trời lên tận đỉnh núi vươn vai đứng dậy dần dần bỏ ra đến cửa sổ kéo rèm lên thời tiết hôm nay thật đẹp lại được nhìn thấy cảnh ánh sáng bao phủ toàn bộ khu đồi cỏ này tôi mở cửa bước ra ngoài sân trời làm b à i động tác hí thở t rừng t r e xanh biếc trước mắt có những chú chim lạ kéo đến bay lượn khắp rừng dòng sông nhỏ dưới cây cầu đá trôi chảy một cách êm à phát ra những tiếng róc rách thật vui tai đây đúng là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy đột nhiên tôi nhớ ra một việc mặc xong xuôi quần áo để nhanh chóng chạy xuống dưới nhà triệu l ê và lưu tịnh đang giặt quần áo ở dưới nhà sầm này hai cậu y lại không ngủ nướng nhỉ tối qua ngủ ngon chứ bọn họ đều nhìn tôi cười nói ừ ngủ ngon thật sao có cậu hôm nay lại dậy sớm thế hôm qua quên không kéo rèm cửa nên sáng nay bị ánh sáng trói vào mặt nên không thể ngủ tiếp được nữa ngoài kia lại còn tiếng gà gáy sống ở nơi như thế này thích thật như q u a y lại cảnh cuộc sống làng quê à đúng rồi cửa phòng cậu đừng có đóng vào đấy tí nữa bọn mình giặt xong đồ còn phải ra sân phơi quần áo nữa ừ có khóa đâu các cậu cứ phơi đi tôi vội vàng rửa mặt mũi vì sợ không kịp để ra ngoài đi vòng quanh căn nhà để có thể giải được câu hỏi trong lòng để xem bóng người đàn bà ấy rốt cuộc là phong cách nhà được xây theo kiểu b ù n g an huy miền nam trung quốc đằng sau tòa nhà này là bức tường d à y kiên cố khi tôi vòng ra được phía sau tòa nhà thì bất chợt phát hiện ra đằng sau nơi này b ố n chẳng có gì không cây cũng chẳng có tre bức tường trơn nhẵn còn cửa sổ phòng thắm thì lại ở tít trên cao lên cao nữa là cửa sổ phòng của lưu tịnh ngoài thạch sùng có thể trèo lên được vậy chuyện của ngày hôm qua nếu như không phải là ma thì là cái gì tôi lại bắt đầu thấy giận tóc gáy buồn bã vì không tìm thấy câu trả lời cho câu chuyện xảy ra hôm qua tôi quay trở lại cổng chính căn nhà nhìn tấm bùa trắng cùng với những câu thần chú viết trên đó càng làm cho tôi cảm thấy kinh hồn kiếp phía chẳng lẽ căn nhà này là nhà má bọn họ nhìn thấy tôi bộ mặt g i à u dĩ trở về liền hỏi ngay cậu đi đâu thế vừa rồi vẫn tốt cơ mà bây giờ lại làm sao thế tôi cũng chẳng dám nói ra sự lo lắng trong lòng tôi sợ bọn họ lại cười trêu tôi chỉ dám nói mình không sao tự nhiên thấy không được khỏe có vẻ như do đau đầu thì cậu lên phòng nghỉ đi một lúc nữa bọn mình thổi xong cơm sẽ gọi cậu xuống ăn về đến phòng thì thôi càng cả cảm thấy đầu rất đau chính vì vậy cũng chẳng muốn xem gì hết liền kéo rèm xuống đi ngủ một lúc lâu sau c h i ề u lệ b ê bắt cơm nóng h ỏ i lên phòng cho tôi đỡ chút nào không cô ấy nhẹ nhàng lay tôi dậy hỏi phiền cậu quá chỉ cần gọi mình xuống ăn là được rồi sao lại còn bê lên như vậy ngày mai mà vẫn không khỏe thì không phải lên lớp đâu cơm ngon thật đấy cậu làm à xin lỗi hôm nay mình hơi lười ừ à lúc n ã y anh trương trí với vợ đem cho bọn mình hai cân thịt đấy nói là thịt sáng nay vừa mổ mình liền làm thịt kho thịt ngon có khác làm thành món nào cũng ngon cứ vợ chồng này thật tốt bụng để mấy ngày nữa bọn mình cũng mang ít q u à qua đ â y chơi nghe triệu lệ nói đến anh trương tôi liền nghĩ ngay đến cái việc anh ấy là người của vùng này thì những sự việc xảy ra ở đây chắc là biết rõ có lẽ nên đi hỏi thăm xem sao nhưng chỉ mong rằng là do mình đa nghi n g kể từ lúc tôi đi ra sau nhà kiểm tra cho đến lúc này cảm giác như người mê man bọn bạn cũng không đến làm phiền tôi chắc là đi ra ngoài mỗi ít đ ồ rồi cũng nên từ lúc đó tôi cứ nằm trên giường cả ngày lúc tỉnh lúc mơ đúng lúc tôi đang mơ mạng nhất thì nghe thấy tiếng n g ồn ào tôi liền ngồi thẳng dậy ào ào mưa như chút nước m ư a lúc nào vậy tôi ngủ say thật tại sao mà không hề biết tí gì tôi cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào mấy giờ rồi ngoài trời cũng đã nhá nhem tối đột nhiên có một trận gió mạnh thổi qua làm bật tung cả rèm cửa tôi liền bước xuống nhìn ra ngoài trời thì đúng lúc này trên trời có một tiếng sét xé rách mạn đêm một tích tắc tiếng sét sáng loá ấy ngoài trời xuất hiện một cảnh tượng đê rợn tôi không ngừng gào thét không nhìn thấy chân người đàn bà ấy vẫn là bộ tóc dài x ó a xuống không nhìn rõ mọi thứ không thấy chân người đàn bà đó đâu chỉ biết rằng đang bay lượn ngoài trời mưa kia và đang bay dần về phía tôi hết hẳn tiếng s â m chớp lại quay trở về vùng tối đen như mực chỉ có một mình tôi đứng ở giữa phòng không ngừng kêu gào triệu lệ xông thẳng vào sao thế chuyện gì thế bàn tay run lẩy bẩy của tôi chỉ ra ngoài cửa sổ ma có ma nhìn thấy tôi hoảng hốt như vậy bọn họ cũng sợ hãi đưa mắt nhìn dần dần qua khe hở của chiếc rèm đang bay phấp phới kia tôi nhảy xuống giường trốn sau lưng của hai người bạn mà không ngừng run lẩy bẩy nhìn về phía cửa sổ như sợ con ma đó đang nhìn xuyên qua tấm rèm vậy lúc lâu sau bên ngoài trời vẫn mưa to gió lớn rốt cuộc người gan nhất vẫn là lưu tịnh cố ý tìm lấy chiếc mắc áo từ từ kéo rèm cửa lên nhưng bên ngoài thì chẳng có gì hết đột nhiên lại có ánh chớp tôi lại vẫn thấy con ma nữ tóc dài đó đang bay bổng ngoài kia tôi chỉ thẳng ra phía ngoài c á cậu c xem ở đ ằ n g k i a k ì a nhưng chị nghe thấy lưu tịnh thở dài chị à bọn em sắp bị chị dọa đến chết rồi đấy cậu mới là ma nữ ý tôi không hiểu gì hết cậu nói gì cơ triệu lệ nói tiếp lúc này bọn mình đang trong phòng đọc sách tự nhiên nghe thấy ngoài trời mưa rất to mới nghĩ ra quần áo giặt sáng nay vẫn còn phơi ở ngoài sân đang định lên đấy lấy xuống đứng trước cửa phòng cậu thì nghe thấy tiếng kêu của cậu làm gì có ma đâu đó là chiếc váy trắng của lưu tịnh ngoài dây phơi bộ tóc giả của mình nữa tôi nhìn bọn họ chạy ra ngoài rút quần áo trong tôi lại cảm thấy thật xấu hổ tuy là như thế nhưng khi nhìn thấy lưu tịnh cầm chiếc váy bị ướt súng tôi vẫn cảm thấy lo lắng và lùi lại vào góc tường đợi đến lúc bọn họ cất giòn xong lại bước vào phòng nhìn thấy tôi như đứa ngốc đứng đơ người ở đó lưu tịnh tiến đến gần và sờ lên chán tôi cậu bị dọa q u á thật không nhẹ vừa mới thuê được căn nhà vừa ý mà sao cậu lại trở thành như vậy chứ thôi hôm nay bọn mình ngủ ở đây vậy ở bên ngoài vừa mưa vừa sấm chớp không thể để cậu ấy một mình được triệu lệ cũng tiến đến gần vuốt tóc tôi tôi cảm thấy thật anh náy đều là lỗi của mình hay đa nghi hại các cậu ngủ cũng không xong xem cậu nói kìa chúng mình còn mong chả được để được cùng người đẹp ngủ chung nữa là <cười> lưu tịnh nhân mặt đùa thôi chúng mình mong ngủ đi ngày mai còn phải lên lớp nữa tôi cũng chả biết được cơn mưa tạnh từ khi nào khi chúng tôi dậy thì trời cũng đáng ớ t bên ngoài đang mưa phùn ngọn đồi đằng xa kia bị mây mù bao phủ càng làm cho khu rừng lộ ra vẻ gì đó thần b í có lẽ là do tôi quá đa nghi nên mới sinh ra ma tôi đang định cuối tuần này dọn về khu ký túc xá ở nhưng lại sợ bọn họ chế giễu nên lại phải chịu đựng thêm mấy ngày nữa sống trong sợ hãi mấy ngày nay mọi chuyện đều ổn chẳng có gì xảy ra ý nghĩ dọn về ký túc xá của tôi cũng nhạt dần bất giác không để ý trời đã vào đông chúng tôi cũng dần quen được với cuộc sống ở ngọn đồi cỏ đó cuối kỳ sắp đến chỉ vì lo cho việc thi cử chúng tôi ngày nào cũng cặm cụi đến sáng môi trường sống ở đây thực sự tốt hơn ở ký túc không lâu sau kỳ thi cuối năm cũng kết thúc mọi người đều tất bật chuẩn bị mọi thứ về nhà lưu t ì n h v i triệu lệ cũng đã mua được vé xe đang ở trong phòng thu xếp hành lý chỉ có tôi là cả ngày nhàn rối chẳng phải chuẩn bị gì cả bọn họ thấy lạ hỏi tôi chiều dục tỉnh cậu cũng định về nhà tây không thế này chứ sao không dọn dẹp đồ đạc đi tết năm nay mình không về nhà ở đây đón tết thôi từ đây mà về đến tận hắc long giang thì phải mất mấy nghìn cây số ngồi tàu hòa cũng phải mất mấy ngày không khí trên tàu lại quá ngột ngạt chật chội chỉ sợ r ằ n g chưa về đến nhà thì đã điên sớm thôi thôi ở đây vẫn tốt hơn hưởng thụ cả ngày chẳng phải làm gì vì mình đang muốn sống thử mấy ngày chẳng phải suy nghĩ và làm bất cứ gì xem thôi tùy cậu vì dù sao chúng mình đã mua sẵn vé rồi và lại ngày đêm chỉ mong mỏi về nhà cậu ở đây một mình bảo trọng nhớ sáng sớm hôm sau hai người bằng m ộ tôi mỗi người một túi một ba lô xuất phát gần đến lúc đi triệu lệ cầm lấy tay tôi cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đừng có tự mình dọa mình nhé lưu tịnh cũng nói vài ba câu buổi tối cậu đừng ngủ muộn quá mà nhớ phải khóa chặt cửa ra vào và các cửa sổ nhớ chưa ừ thôi có cậu yên tâm đi mình tự biết lo cho bản thân mà cậu nói lại những điều mình vừa dặn lần nữa xem nào lưu tịnh cười nói hóa ra lưu tịnh đang bắt chước giọng nói có thím đoạn cậu này rất thích đùa tôi cũng vừa cười vừa đùa mình sẽ ngủ sớm rồi khóa chặt cửa yên tâm đi thứ mưu l ạ thực ra lý do lớn nhất mà tôi quyết định không về nhà đón tết là do tiền không còn đủ để mua vé xe nữa nếu xin gia đình thì sợ mọi người bảo tôi tiêu tiền nhiều quá nếu đi mượn tiền bạn học thì tôi lại càng không dám thêm nữa đường đi xa xôi thôi t h à không về nữa tôi tiễn mọi người qua hết ngọn đồi này nghĩ đến con đường quay trở lại phải vòng qua đồi cỏ thì mới về đến nhà được sống ở đây mấy tháng trời thế mà chưa lần nào lên đến ngọn của đồi cỏ tôi đi xuyên qua rừng tre ánh nắng chiều xuyên qua đám lá hiện lên trên mặt đất với những nốt chấm sáng không có đường nào lên núi xem ra chẳng có mấy ai lên trên đây cả đất trên núi càng lên càng mềm xốp lên gần đ ế ngọn n đồi nhưng lại chưa bao giờ đứng từ trên cao nhìn xuống cả dù cho là ban ngày cũng có cảm giác rừng tre rậm rạp thật kỳ bí tôi tốt nhất là đứng ở đây ngắm xuống dưới là đủ rồi không nên đi tiếp nữa may mà ngọn núi này không cao cho nên nhanh chóng tôi lại xuống núi bằng con đường khác nhìn thấy chiếc quần và đôi giày ướt súng đang nhỏ từng giọt xuống thì lại nghĩ mình không nên đi lên tận đây cảm thấy hối hận thật đi đến gần dòng suối tôi nhìn thấy lấp lóe bóng của trương trí đang giặt đổ anh trương mấy tháng sống ở đây quan hệ của chúng tôi với nhà anh trương rất tốt anh đang làm gì đấy tôi cất giọng hỏi trương trí quay lại nhìn thấy tôi đi tới lập tức cũng cười một cách nhẹ nhàng tiểu triệu à hôm nay không phải đi học sao chúng em nghỉ đông rồi tự do rồi thế à thế thì đáng chúc mừng anh ở đây cũng chẳng có gì chỉ có mỗi thịt ha ha ha chúng em thường làm phiền anh thấy ngại quá từ khi nghỉ đông chúng em đều múm mỉm lên nhiều rồi nghe em nói kìa anh còn sợ là các em không đến làm phiền ý chứ vừa nói rất lời trương chí chạy về nhà lấy ra miếng thịt đi cho tôi thế em cũng không khách sáo nữa anh trương tối nay anh cùng chị qua nhà em chơi em làm cơm mời anh chị sắp năm m ớ i rồi nhiều người đặt hàng quá đến gần đây anh hơi bận lần sau đi lần sau có cơ hội nhất định thử tài nấu nướng của em vâng năm m ớ i sắp đến rồi vậy em chúc anh chị năm m ớ i phát tài thôi anh bận em cũng về đây quay trở lại căn nhà tôi lại đứng trước cửa quá quen thuộc lúc mở cửa b ô tình lại nhìn lên lá bùa viết đầy những lời niệm chú những chữ ở trên đó cũng mở đi rất nhiều nhìn không rõ như trước đây tầm bùa thật đáng ghét làm cho mình từ khi nhìn thấy nó trở nên càng đa nghi cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi những lời niệm trú trên chiếc lá bùa này làm cho mình luôn có ảo giác h ã y xé nó đi trong đầu nghĩ như thế nào liền làm luôn như vậy tôi đem chiếc bùa xé thành từng m ạ n h ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tôi lại có cảm giác c h ố n g trải không có việc làm cả buổi chiều ngồi xem tivi không ngừng đổi từ kênh này sang kênh khác cũng chẳng biết là mình nên làm gì chỉ đến lúc cái cảm giác đói cồn cào t r ố i dậy thì mới phát giác ra rằng ngoài trời đã tối vừa b ạ n lấy thịt mà anh t r ư ơ n g cho tôi lúc chiều ra làm mấy món thì cũng chẳng có việc gì khác để làm không may sao khi thái thịt không để ý bên trong có cục xương nhỏ làm con dao trượt ngang qua cắt đúng ngay vào tay tôi máu chảy như chút lúc đấy tôi không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết rằng máu đang chảy rất nhiều và bây giờ mới có cảm giác đau ngày thứ nhất của kỳ nghỉ mà đã có máu chảy thế này thì thực sự quá đen đủi tôi chạy ngay vào buồng tắm bật vòi nước ra để rửa thật sạch vết máu nước chảy đến đâu cảm giác đau nhói và vết thương càng s ó t máu với nước hòa trộn vào nhau tạo thành một vòng xoáy nhỏ trong bồn rửa mặt tôi lấy từ trong tủ thuốc ra bánh dược rác lung tung rơi vãi trên vết thương máu cũng ngừng c h ả y nhưng vết thương lại nhói lên từng cơn đau lúc này tôi thấy tâm trí dối bởi chẳng còn hứng thú nào đi thổi cơm nữa quay trở lại bếp máu dài rác nhỏ trên miếng thịt cùng với thớt bực bội tôi quẳng luôn miếng thịt vào thùng rác đi tìm cả đống đồ ăn vặt để vừa xem vừa ăn nhưng vẫn vừa tức tối vừa xem ban đêm bên ngoài thật yên tĩnh trời quang mây tạnh ánh trăng k u y ế t treo lơ lửng trên bầu trời cao những cơn gió nhẹ phải qua dừng che phía trước xào xạc từng đợt theo những cơn gió nhẹ chỉ có căn nhà nhỏ nhoi trơ trọi cô đơn đứng giữa vùng rộng lớn cùng với ánh đèn ti vi lập lòe yếu ớt trong căn nhà chỉ có một người và tôi cũng biết được rằng mình xem ti vi được lâu rồi cảm giác buồn ngủ bắt đầu gật gù kéo đến trước tiếng tivi to như vậy tôi hầu như đã không còn biết gì hết lúc này đột nhiên bên tai có tiếng nước chảy róc rách tiếng nước chảy càng ngày càng rõ trong màn đ ê m yên tĩnh rất dễ nghe thấy bất kỳ dù là tiếng nước chảy nhỏ tôi tỉnh giấc ngay sau đó nghe xem tiếng nước chảy từ đâu hóa ra từ phòng vệ sinh chuyển đến cả ngày hôm nay thật rủi ro muốn thế này rồi mà vòi nước lại còn bị hỏng nữa đang chuẩn bị đứng dậy ra xem ti vi thì lại nghe thấy tiếng tách tiếng động hình như là tiếng bật công tắc có luồng ánh sáng từ phía dưới của phòng vệ sinh thoát ra ngoài ai tôi quát lên nhưng mãi sau phòng vệ sinh vẫn yên tĩnh không c ó m ộ tiếng t động nào khác ngoài tiếng nước chảy chẳng n h e có người ở bên trong sao chẳng n h e đến phòng vệ sinh cùng một lúc cũng hỏng chăng tôi bước từng bước rón rén đến phòng bếp thuận tay lấy luôn con dao trên thớt hai tay nắm chặt con dao d ơ lên trước ngực dưới ánh đèn lở mở những vết máu trước con dao giờ đây trở thành m à u tím đen tôi nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng vệ sinh tim đập thình thì không ngớt lấy hết dũng khí tay phải cầm chắc con dao tay trái mở cửa phòng vệ sinh k h ô có gì trong phòng cả tôi nhìn khắp mọi ngóc ngách ngoài ánh đèn chiếu rõ trong phòng cùng với vòi nước bị hỏng đang chảy róc rách nước xuống bỗng lóe lên một cảnh tượng rùng rợn trông một cách rõ nét tôi quay phát đầu nhìn lại cửa sổ tít trên cao kia nhưng hình như chẳng có gì nhìn kỹ lại lần nữa cũng chẳng có gì ngoài màn đen phủ lên lớp kính có lẽ hôm nay tôi lại tự mình hù dọa mình nữa rồi tôi thở dài nhẹ nhõm chuẩn bị đóng vòi nước lại rồi quay lên gái đi ngục thì bỗng nhiên khi tay tôi vừa chạm nhẹm vòi nước tách tiếng một giọt máu nhỏ vào thành b ồ n rửa mặt vừa rồi kiểm tra hết mọi thứ nhưng ngoại trừ không nhìn trên trần nhà trên trần nhà sao lại có cái gì đó đang chảy máu xuống chứ tôi từ từ ngẩng đầu lên xem trần nhà màu trắng không hề cúi bẩn nào hết sự việc lúc này xảy ra không phải là ảo giác tôi sợ đến nỗi dựng t ô n g á i khi tôi cúi xuống nhìn vào trong gương thì lại nhìn thấy cái gì đó ở chỗ cửa sổ trên cao kia đúng là cô ta cơn ác mộng của tôi lại xuất hiện ma nữ dần dần hiện lên một cách rõ ràng hơn thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy được cả đôi mắt đen kia và từ sợi tóc từ bên ngoài bay vào trong c ò n dao tôi đang cầm chắc trong tay không biết tại sao lại bị rơi xuống đất tiếng dao rơi làm tôi giật mình quay ngoắt người lại chạy thật nhanh b ừ a chạy ra khỏi phòng thì lại thấy ngồi trên chiếc ghế s o f a đang xem tivi kia là cô ta toàn thân màu trắng bộ tóc đ e n dài phủ kín xuống tận ngực cúi đầu không nói năng gì ánh sáng của tivi chiếu lên trên người cô ta từng chớp nháy càng làm cho con ma n ữ ỡ i hiện lên một cách kỳ dị đang muốn chạy ra cánh cửa để ra ngoài nhà thì lại nhìn thấy những bóng trắng đang lượn lở trong vườn tốp năm tốp ba những hình hồn đang đi đi lại lại trước sự kinh hãi tôi quay ngược lại t r e lên tầng hai c ò n ma nữ ngồi trước ti vi vẫn cúi đầu ngồi đó vừa lên đến tầng hai ở cuối dãy hành lang cửa phòng của lưu tịnh đang đứng một hồn ma tuy là trên gác có ngôi đèn một màu đen bao phủ nhưng trên người linh hồn đó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh bích mờ ả chính vì thế mà vẫn có thể nhìn thấy m ộ t cánh õ ràng tôi liền chạy thẳng vào phòng mình mở cửa chạy ra ngoài sân trời cứu tôi với tiếng kêu cứu thất thanh của tôi vang rồi lên trong khu rừng tre tiếng kêu cứu của tôi hình như cũng làm kinh động đến những con ma kia những con ma trong vườn dường như nghe xong tiếng kêu lập tức tụ họp lại một chỗ ngẩng lên nhìn tôi đang đứng ở sân trời nhìn không rõ mặt mũi của con ma đấy khi tôi chuẩn bị quay trở lại phòng thì con ma phát ra thứ ánh sáng kinh dị hiện ở cuối dãy hành lang lại xuất hiện ngay trước cửa sân trời lúc này tôi cảm nhận được rằng tim ga của mình muốn nổ tung ra vì không biết những con ma này sẽ làm gì tôi nhìn màu xanh quang đó dần dần t i ế n lại gần phía tôi tôi nhìn thấy một cánh áo dài đang bay lất phất trong gió bên tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng áo cánh đó đập vào nhau trong lúc này đây tôi không còn cảm giác vào đôi chân nữa đứng không vững tôi ngồi sụp xuống hai chân nhũn ra không cảm giác nhắm chặt mắt lại chỉ đợi tử thần đến mang tôi đi tôi chỉ điều hối hận là lúc đầu biết căn nhà này đã có điều gì đó không ổn thì tại sao lại không dọn đi chứ hối hận cũng vì sao ở lại một mình trong căn nhà này trong kỳ nghỉ tết trong đầu tôi lúc này có rất nhiều ý niệm v ù n hiện lên nhưng đợi một lúc lâu sau tôi cảm giác như chẳng có tử thần nào cả thế còn ma kia đang làm gì bọn họ sẽ bắt tôi đi đâu tôi lấy hết dũng khí để mở mắt ra trước mặt chỉ là màn đêm tĩnh lặng bầu trời đầy sao bên tai giờ đây còn nghe tiếng suối chảy róc rách trên sân trời cũng chỉ có mình tôi ngồi cô đơn ở đây bên cạnh tôi lập l è là ánh sáng của những con nom đóm chuyện gì đã xảy ra tôi liền đứng dậy nhìn xuống vườn cũng chẳng có gì ngoài sự chống vắng của buổi đêm chẳng nghĩa là tôi đang nằm mơ đột nhiên từ phía sau lưng tôi xuất hiện một ánh sáng đèn d ọ i vào tôi vội vàng quay người lại bước ra từ trong phòng tôi dáng người vạm vỡ là anh trường trí toàn thân nóng ra không biết sao nước mắt lại cứ tuôn ra anh trường anh trường đến gần tôi tôi ôm chặt lấy cánh tay của anh tiểu t r i ệ u đừng sợ những thứ bẩn thỉu ấy đã bị anh đuổi đi rồi đi sang nhà anh lúc này tôi cũng không biết nên nói gì với anh trương trí chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay của anh đi cùng anh xuống nhà trương muốn vào phòng vệ sinh tắt đèn nhưng tôi lại không dám tiến thêm bước nữa cũng không dám bỏ tay của mình ra không sao rồi bây giờ thì không sao rồi chẳng có gì hết anh trương nhẹ nhàng nói b ò i nước vào phòng vệ sinh vẫn bị chảy nước tôi ngước lên nhìn vào cửa sổ nhưng lại chẳng có gì ngoài ánh đèn rọi vào phòng vệ sinh lúc này đây tôi cảm thấy rùng mình vội vàng rời mắt qua chỗ đó anh trương tắt hết đèn khóa cửa xong xuôi thì dắt tôi đi ra khỏi căn nhà ma đó vợ của anh trương đang đứng trước cửa nhà chờ nhìn thấy chúng tôi đến gần liền mở cửa dìu tôi vào trong anh trương rót c ố n g nước nóng đưa lại gần tôi chúng tôi vừa c h ậ p mắt thì nghe thấy tiếng kêu cứu thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chị nhà quan tâm hỏi tôi một cách nhẹ nhàng anh t r ư a n g ở bên cạnh cũng góp lời là những thứ bẩn t i ể u khi anh trai đến nơi nhìn thấy những thứ ấy đang bay lượn trong vườn sau khi nhìn thấy anh những thứ đó như khói vậy đều bay mất tiêu rồi chả trách tiểu triệu bị dọa thành như thế này những thứ ấy lâu lắm rồi không xuất hiện sao hôm nay lại xuất hiện vậy nhà thím i đ o ạ n không phải là g i á n bùa sao bùa nghe thấy vợ anh trương nhắc đến lá bùa đó bỗng nhiên tôi nhớ ra lá bùa dã nhân cửa ra vào hôm nay b ữ a vì tôi sẽ rách mất tôi lấy lại bình tĩnh liền b ộ i vã hỏi anh chị chị những thứ ấy là gì vậy còn cả lá bùa trên cửa nữa là sao trương trí nhìn từ từ ra ngoài cửa sổ lúc anh còn bé cũng nhìn thấy những thứ bẩn thỉu ấy nghe nói những thứ ấy đã xuất hiện trong thôn chúng ta lâu lắm rồi ông nội anh còn bé cũng nhìn những thứ ấy nhưng bọn nó cũng chẳng ai ai chỉ là muốn h ồ dọa người thôi vào giữa đêm thì ném gạch lên nóc nhà người ta thường thường làm cho gia đình người ta sống không yên ổn sau này có một thầy đạo sĩ nghe nói là chuyên trừ yêu ma ông ta viết cho mỗi nhà ai lá bùa một lá thì nửa đêm đem ra sau nhà đốt lá còn lại thì sán trên cửa ra vào lá bùa của thầy cho của l ạ i linh nghiệm về sau nhà nào cũng nghe theo lời của thầy đạo sĩ đi lạc từ đấy trở đi hiếm khi nhìn thấy những thứ đó nữa mọi người trong thôn này đều biết việc này nhưng những lúc bình thường thì cũng tránh không nói đến thôi thế anh nhìn thấy chúng ở đâu thế tôi liền h i lúc nhỏ anh thường lên núi chơi ở trên đó anh gặp mấy lần nhưng chỉ là từ nhỏ anh đã to gan chứ không giống em bây giờ kêu cứu, cứu. <cười> anh c h ị anh xem mày kìa người ta d ọ a thành ra thế này anh ở cạnh còn nói những lời chiêu c h ọ c thế vợ anh c h ị đ á n h anh một cái nghe xong lời anh trương chí nói tôi thực sự hối hận khi đem lá bùa d á n trên cửa xe đi bất thình lình trong đầu tôi lại xuất hiện thêm điều nghi vấn tôi liền vội vàng hỏi anh trương chí anh chương trên cửa của nhà anh tại sao lại không dán lá bùa trương trí trông rất đắc ý tôi giết quá nhiều người không phải từ một câu mà cũng phải kẻ sợ ác sao những thứ ấy nhìn thấy anh trốn còn không kịp nữa là sao dám vào tận nhà anh làm loạn lên nhà anh không cần phải dán những thứ đó lúc này đây trương trí càng tạo cho tôi ấn tượng thật hùng vĩ giống như kim cang hộ pháp ở trong chùa vậy nhưng tôi có một chút e ngại khi nói những lời này với vợ của anh trương trí chị g i à u bây giờ cũng chẳng còn ai em lại không dám ở một mình mấy ngày này em có thể ở tạm nhà anh chị được không đương nhiên là được rồi chỉ là nhà anh chị hơi bừa bộn một tí vợ chồng trương trí vội nói anh chị hay là mấy ngày n à y anh qua tạm nhà tiến đoạn ở vậy anh có gan to bằng trời mà ừ ừ anh cũng muốn xem những thứ ấy trông c h u n g thế nào bàn luận xong xuôi đâu đấy từ hôm nay tôi bắt đầu ở nhà trương trí giống như trương trí đã nói anh ý ở mấy ngày nhà thím đoạn đều bình an chẳng có việc gì xảy ra nhà có thím đoạn và nhà có trương trí đều nằm ở cuối thôn cho nên các nhà hàng xóm ở đây có nhiều lắm mấy ngày sau vợ trương trí lấy lại được hai lá bùa trong thôn buổi đêm đốt một tờ còn tờ kia thì dán ở nhà t h ế m đoạn nhưng tôi vẫn không dám quay về ở một mình ngày nào cũng thế trương trí bận xong công việc lại sang nhà t h ế m đoạn ngủ vừa chớp mắt đã chuẩn bị t ớ i đến nơi rồi công việc làm ăn của vợ chồng trương trí ngày càng tốt lên ngày nào anh cũng đến phía tây của ngọn đổi đến giết mổ lợn ở s ư ờ n tại đó sau đó lại trở về nhà rửa sạch để đem ra chợ bán vào một buổi tối trương trí quay trở về với bộ mặt niềm nở vợ anh liền hỏi hôm nay có việc gì mà b ù i thế nhìn anh xem b ù i đến nơi miệng không khép vào được nữa hôm nay mua được một con lợn nhưng lại chỉ dùng đến rất ít tiền <cười> sáng mai đi sớm đem nó ra mổ luôn sao lại d ẻ thế hả không phải do người khác trộm về bán lại cho anh chứ làm gì có con lợn đó vì bị bệnh sắp chết mai mà không giết sớm thì cũng sống không nổi đến buổi chiều hả <cười> lợn bệnh à hành chí sao anh lại có thể mua lại lợn này chứ nếu được người ta mua ăn rồi bị ngộ độc thì sao làm gì có chuyện ăn bị ngộ độc dễ thế chứ làm gì có chuyện ăn bị ngộ độc dễ thế được không sao đâu bây giờ nó vẫn sống sờ sờ đây này anh trương này nhìn không ra là người cũng thích những thứ rẻ tiền tôi phải quên anh ta trương chỉ nhìn thấy tôi từ trong phòng bước ra cười với tôi vừa định nói tiếp với vợ về chuyện con lợn kia thì bị tôi cắt đứt anh trường em không hề muốn nghe trộm cuộc trò chuyện của vợ chồng anh chị vừa rồi anh nói về con lợn bị bệnh đấy em thấy cũng không tốt lắm tiểu triệu sao đến em cũng nói như vậy anh trường anh bán đi con lợn bệnh đó để có thể kiếm được rất nhiều lời nhưng nếu người ta ăn xong thịt anh bán mà lại trúng độc thì anh có thể an tâm được không hoặc nếu xuất hiện vấn đề gì đó họ đuổi kéo đến tận nhà anh chỉ e rằng đến lúc đó anh sẽ mất tất cả bị tôi nói như vậy xong chương chưa có chút do dự vợ anh ta cũng ngủa theo tôi đúng đấy anh chí chúng mình nên nghĩ đến việc tích đức cho mình chứ sao lại có thể làm với việc thiếu đạo đức ấy được anh thật là vô mặt hớn hở khi bước vào nhà của trương trí dần dần biến mất ngẫm nghĩ hồi lâu sau tôi nghĩ anh trương chắc đang suy nghĩ đến việc mất tiền cuối cùng anh trương m ặ n ủ rũ nói mọi người nói đúng hôm nay coi như mình bị lỗ tí nữa anh đem con lợn ấy đi giải quyết xem ra tuy anh trương bề ngoài thô lỗ cục mịch nhưng cũng không phải là người không hiểu đạo lý tôi cười t h ì anh định làm gì con lợn bệnh đấy em giúp anh một tay đem nó t r ô n đi vì dù sao phía sau núi cũng thường không có người lui tới ở chỗ đó đàm cái hố thật to như vậy sẽ không có vấn đề gì rồi anh sẽ tự mình giải quyết không cần phiền em đâu em ở nhà anh chị làm phiền anh c h ị cũng nhiều sao anh lại nói lời khách khí như thế thêm nữa anh cũng cần phải có sự trợ giúp chứ bây giờ trời tối thế này thì một mình anh đào hố kiểu gì c h ư ơ n g t r í gãi đầu nói ừ cũng được thế em giúp anh cầm đèn là được rồi <cười> hờ hờ hờ trương trí lấy trong nhà cái đèn dầu đưa cho tôi xem ra cây đèn này cũng đã quá cũ rồi sao bây giờ mà cũng còn có những người dùng cái đồ cổ như thế này chứ vợ chồng anh trương sống tiết kiệm thật cầm cây đèn đi bên cạnh trương trí đi được một lúc đã đến chỗ xưởng giết mổ lợn của anh tôi phải cố nín thở c á i mùi khó người này đợi anh trương dắt con lợn ra đây c o n lợn bệnh đó yếu ớt đến nỗi đi không nổi nữa cũng m a y anh trương trí để người khác kéo thì chắc là không kéo nổi buổi đêm ở trên đ ồ i cỏ đóm đóm đặc biệt rất nhiều ánh sáng của đèn chiếu rọi hai bên rừng cây tre nhìn chúng lờ mờ giống như c o người n theo sau nếu như không phải trương trí đi đằng sau chắc tôi sẽ sớm hét lên rồi đi từng bước trên vùng đất xốp đi được một đoạn đến giữa núi ở đây có một khoảng trống rất rộng trương trí quyết định đem lợn bệnh chôn sống ở đây tuy tôi thấy hơi tản nhẫn nhưng làm như vậy cũng nên trương trí dùng sẻng đào tôi không dám nhìn lợn bị chôn nhưng cũng không dám đi quá xa tôi treo chiếc đèn dầu vào một cành cây gần đó rồi đứng từ xa xem đất ở trên núi nhìn có vẻ như rất xốp mềm nhưng bắt đầu đào được một lúc thì lại quá cứng trương trí l ầ m b ầ m bực tức sao đất nó lại cứng co đào thế cơ chứ cũng may mà trương trí có sức nên không lâu sau thì thấy trương trí chỉ còn đầu nhô lên tôi gọi anh trương thế là được rồi chứ ừ anh thấy cũng đủ rồi khi trương trí chuẩn bị thoát ra khỏi cái đống đất đó tôi lại nhìn thấy ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối có lúc cháy bùng lên màu xanh lè tôi cảm thấy lo lắng không biết rồi đây lại có chuyện gì xảy ra trương trí cũng cảm thấy có điều gì khác thường đang xảy ra nhảy tót lên thoát khỏi cái hố với tay ra lấy cái đèn dầu ra khỏi cành cây để xem đúng lúc ấy khi tay của anh ý vừa chạm vào chiếc đèn thì bỗng nhiên đèn tắt b ù m một cái xung quanh một màu đen kịt chỉ có những con nôm đóm bay lượn xung quanh phát ra những tia sáng lập l ẻ tôi hẹn lên anh trương anh ở đâu thế không sao đâu để anh xem xem cái đèn dầu cũ kỹ này lại dở trứng rồi hôm nay vừa mới thêm dầu mà sao lại đốt được một tí đã tắt nhỉ nghe được tiếng của anh trương tôi như được uống viên thuốc an thần vậy sự lo lắng căng thẳng giờ đây cũng đã biết mất d ầ n đằng xa ánh sáng vừa chớp xoẹt xoẹt nhất định là do trương trí dùng bật lửa để n h ó m cho đèn sáng đúng lúc trương trí bật được hộp quẹt thì ngay trong khoảnh khắc đó ngọn lửa như thoát ra khỏi tay bay lên tiếp theo đó ngọn lửa bùng lên ở cái hố vừa đào xong ngọn lửa bùng lên rất cao cho cả vùng rừng tre sáng trói t r ư ờ n g trí cũng bị lửa hắt và o quần áo bị cháy mất mấy chỗ đang lúng túng hoảng hốt đ â y dập ngọn lửa thì bỗng nhiên từ trong rừng tre xuất hiện những đom đóm lửa xanh lậm l ò đang tiến gần làm sáng người t r ư ờ n g trí đột nhiên t r ư ờ n g trí chạy đến chỗ tôi đứng vì quá sợ hãi bộ mặt của trương trí biến dạng lúc này tôi cũng ngay người n h ữ n g tượng gỗ trương trí chạy đến kéo tay tôi chạy thẳng xuống núi tôi có cảm giác những đốm lửa xanh đằng sau vẫn đang nhảy múa một cách dị thường chúng tôi chạy một mạch thẳng về nhà vợ trương trí cũng ảnh hưởng sợ hãi mà không biết làm thế nào c h u y ệ nó có chuyện gì xảy ra vậy ánh lửa màu xanh đấy là gì trương trí chẳng nói một lời nào vừa vào đến nhà thì ngã cuộc xuống đất lúc này tôi mới nhìn thấy rõ lông mày của anh trương cũng bị cháy đen quần áo thì bị rách rất nhiều chỗ chúng tôi mất rất nhiều sức mới khiêng đ ư ợ c anh trương lên giường trương trí đã hôn mê bất tỉnh vợ anh tay chân l o n g ngóng tôi liền nói chị dâu gần đây có bác sĩ không mau đi mời bác sĩ tới đây vợ trương trí như vừa giật mình tỉnh giấc vậy luống cuống chạy đi gọi điện cho bác sĩ tôi nhìn qua cửa sổ vẫn thấy những ánh sáng xanh kia mờ hảo khu rừng trở nên khủng khiếp hơn trường chỉ đổ bệnh nghe bác sĩ nói là do quá sợ hãi mà sinh bệnh cần phải bị cần phải tĩnh dưỡng vợ anh trường cho rằng anh bị chúng tà ma nên lại chạy vào thôn lấy mấy tấm bùa về dán ở cửa việc xuất hiện ma trên núi đã lan đi khắp thôn sự việc được chuyển đi một cách thần kỳ ngay sau đó thím đoạn trở lại đây thăm tôi bà luôn miệng niệm linh rồi xin tôi giấu giếm chuyện này tưởng sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra bà trả lại tôi toàn bộ tiền nhà nhưng tôi cũng an ủi bà mấy câu sắp đến năm mới rồi ngày ba mươi hôm đó đồi cỏ bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên rất nhiều công nhân đến nhà anh t r ư ơ n g còn có mấy cán bộ đến thăm hỏi và muốn tìm hiểu xem sự việc xảy ra tối hôm trước nghe bọn họ giới thiệu từ việc bảo tàng của tỉnh tôi thuyết trình lại nghe xong câu chuyện bọn họ có vẻ rất vui vì trên đồi cỏ có mộ của một vương gia tây hán theo s ự sách y chem lại nếu như bọn họ nói đúng thì nơi đây sẽ trở thành vùng đất xuất hiện di vật rất có giá trị vì bốc lửa ở khu mộ nên theo ngôn ngữ của những nhà khảo cổ thì đây được gọi là nơi chết chóc giải thích được rằng ngô mộ này rất nghiêm mật mấy nghìn năm nay chưa hề có người nào đến đây đào bới đây được coi là một phát hiện lớn ngày thứ hai bọn họ bắt đầu đào là những người chứng kiến toàn bộ nên tôi có vinh hành đến tận nơi xem họ đào rất nhiều nhân viên cần những sẻng nhỏ để không bị ảnh hưởng tới phần dưới rồi họ để vào đấy một lượng chất thuốc nổ đo đạc tìm kiếm một hồi sau đó đã phát hiện ra đường vào ngôi mộ mấy ngày nay ngôi mộ được đào với một cách tỉ mỉ bên trong ngôi mộ được phân thành nhiều lớp ở giữa có những ống tre quý hiếm và một số đồ dùng thường ngày rất cũ càng đào s x u bên trong thì những đồ vật mềm nhẹ xuất hiện càng nhiều đến lúc nào đến tầng cuối thì chỉ thấy toàn bộ những bộ xương nằm ở những tư thế khác nhau ở giữa có rất nhiều c h ú gỗ to như miệng bát xếp ngay ngắn vuông góc như một ngôi nhà nhìn thấy những đồ vật này các nhà khảo cổ học đều cười trong số đó có người bảo tôi rằng đây được gọi là hoàng trường đế tấu chỉ cần nhìn thấy cái này cũng đủ nói rõ ràng chủ nhân của ngôi mộ này không phải trong hoàng tộc thì ít ra cũng là một người trong vương gia khác họ tục lệ mai táng đời hán mai táng vương gia không những phải có quan quách trong ngoài mà bên ngoài phải dùng loại gỗ lim vàng thượng hạng để làm thành chiếc quan tài hoàng trường đế tấu này để thể hiện sự tôn quý nghe thấy vậy tôi nghĩ rằng ngoài ông vương gia này còn thế thiếp ông ta bị t r ô n sống cùng vương gia n ó i đ ế n đ â y có cụ còn than thờ rằng phong tục tang lễ hồi xưa thật là tàn nhẫn những người phụ nữ trẻ này chết một cách quá oan uổng phát hiện ra ngôi cổ mộ còn xôn xao k h i chấn động hơn cả việc xuất hiện ma được chuyển từ đầu làng đến cuối xóm ai ai cũng bàn tán trương chí cũng nhanh chóng khỏe trở lại người trong thôn bàn tán xôn xao chả trạch ở đây đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng nhìn thấy những thứ bẩn thỉu hóa ra những con ma này cũng đều có nguyên do của nó sau khi mộ của vương g i a được dọn dẹp sạch sẽ nhà nào có gan đều xe đi lá bùa dán nhân cửa ra vào những người ở các thôn bên cạnh sau một thời gian nghe ngóng thấy mọi thứ ổn cũng bắt t r ư ớ c như vậy lại sẽ phải đi học lưu tịnh và triều lệ khi nghe xong câu chuyện của tôi đều cho rằng sự việc này thật kỳ diệu lưu tịnh tỏ ra hối hận khi không có mặt tại hiện trường nếu không sẽ có thể tham dự được một phần của câu chuyện kích động này về sau chúng tôi vẫn ở ngôi nhà đó nhưng trong lòng tôi thấy yên ổn hơn nhiều ở đây vẫn vậy quang cảnh vẫn yên tĩnh nhưng giờ chỉ nhìn thấy dòng nước xanh mát mà không còn những cây tre nữa câu chuyện kể đến đây mọi người cũng không tránh khỏi lại nhẹ lòng thở dài lần nữa c h i ệ u dục tịnh cảm thấy người nghe quá ít càng làm c câu chuyện mất đi phần hấp dẫn vì dù sao thì cũng kể cả ngày trời hà tiểu đình cũng an ủi tôi câu chuyện này thế mà hai người kia không nghe được thì là tổn thất của họ câu chuyện hay lắm có nhiều chỗ mà mình nghe thấy còn dùng mình hết hổn luôn tuần sau không ai được dành kể rồi mình sẽ kể một câu chuyện mà làm cho các cậu sợ chết đấy được đ â y bắt đầu từ bây giờ đi mình sẽ mỗi ngày v ả n h tai lắng nghe câu chuyện của cậu trương khiết vừa đ h u ộ c vừa nói thành nham đột nhiên hỏi triệu dục tịnh tục tĩnh tuần sau c ó có tiết mục gì chưa hà tử đình nháy mắt với thạch nham thạch nham cậu muốn gì nếu c ậ u muốn hẹn họ thì ngày nào mà chẳng đi lại sao phải nhằm vào ngày tổ chức kể chuyện chứ cậu cố tình làm loạn à không phải không phải thế thạch nham ra sức giải thích mình n h ì thấy lạ là bọn họ kể xong chuyện của mình thì lại không đến nghe nữa nên mình sợ dục tịnh tuần sau lại không đến thì sao vì vậy mình chỉ muốn hỏi trước thôi mình thì nằm mơ cũng không muốn hẹn hò với dục tịnh hờ <cười> hờ hờ chiều dục tịnh hai má đỏ ửng trong mấy tuần này có lần nào tớ vắng mặt đâu tụ họp thế này đối với tớ mà nói là chuyện đại sự kể cả trời của sớm chớp cũng không thay đổi được vì cuộc tụ họp này thực sự rất hồi hộp tuần sau nhất định đến trường kia cũng nói đúng đấy mình hình như cũng bị cuốn vào hội này rồi thật sự là quá phê luôn vậy là quyết định tuần sau đến nhà mình không gặp không về thời gian cũng chẳng sớm gì nữa mình phải về ngủ đây xong một hồi thảo luận ai về phòng đ á n nghỉ c h i ề u r ụ c tịnh vì gió ở cùng tầng với thạch nham nên ở đó nói chuyện một lúc không lâu sau cũng tạm biệt ra về những cơn gió nhẹ ấm áp đã tỏa ngập khắp phòng là những cơn gió mùa xuân vừa vào tấm chăn ấm áp c h i ề u dục tịnh đã chìm sâu vào giấc ngủ ngày nghĩ sao thì đêm m ơ vậy c h i ề u dục tịnh biện ra câu chuyện này phí rất nhiều công sức c h o g i ấ c mơ cô ấy cũng thấy mình đang ở hiện trường ở ngôi mộ ở trên đất nơi đâu cũng có những bộ xương của các tỷ nữ hình dáng có mỗi bộ xương trong tay vẫn nắm chặt một miếng ngọc bội óng ánh mượt mệt đang ngắm ngọc một cách say sưa thì đột nhiên trên đầu xuất hiện một đám mây đen ngược đầu lên một phiến đá lớn đã che kín mọi thứ xung quanh tối đen như mực triệu dục tịnh kêu gào dùng tay cào đất cát xung quanh nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa những ngón tay như muốn rụng rời máu với đất cát quện vào với nhau triệu dục tịnh la lớn một tiếng rồi tỉnh lại sau cơn ác mộng cô nhìn về phía cửa sổ ánh sáng bình minh dần sáng cô đưa tay gãi đầu chợt thấy tay phải còn đang cầm một món đồ cô nhìn món đồ cả người cô